Nghe nói được có đồ ăn giận bụng, khoái chí và cười hăng hắc. Ừ, phải có đồ ăn mới đúng Ơi, ta nói đi ăn đám cưới, đám cưới không có ăn thì không có vui Tao muốn ăn on, phải có con gà quay, đám cưới mới on Thằng móc cóc vào đầu thần hiền một cái Mày nói ngọng khó nghe quá, ăn cái gì mà on Ăn ngon không nói, nói ăn on Mày muốn ăn on, mày phải trốn tài bắt gà của mày ra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 Tí ơi, Tí, mày có ở nhà không? Không có tiếng của thằng Tí đáp lại. Tụi con xí mừng thầm, dội đi vào phía bộ ngựa đó có kể uống trà theo xưa, mà bây giờ vì tư của chúng dùng để cất mấy ổ bánh. Con xí trông thấy có 6 ổ bánh bò màu đường cát mỡ gà thơm phức. Nó thèm nhễu nước miếng và nói với con lượm: vì làm bánh chi mà nhiều quá. Thường ngày vào giờ này á, chỉ để giao bánh cho mối hàng gần hết rồi. Bất quá còn lại một hai ổ là cùng.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 Chúng cắt cổ gà xong liền mốc đất xét, bao kín con gà lại, khỏi cần phải nhổ lông gì cả. Trong khi hì hụt bao đất xét bên ngoài con gà, chúng cãi nhỏ nhỏ với nhau. Ê mày hiền, con gà này không phải là con gà cộ đâu nghe. Sao không phải? Vậy nó là con à gì? Tao coi bộ nó giống con gà người ta thường đem đá để ăn tiền, mày bắt nó ở đâu vậy? Thì trong cái lòng tre tròn tròn úp ở ngoài vườn, thằng mốc vỗ đùi một cái đét chỉ mặt thằng hiền và nói.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 chúng ăn cắp trà khô của người ta phơi trong giường làm củi mà đốt đỏ lò lên. chúng cời than hồng cho đều rồi sỏ cây vào những vật của chúng muốn nướng mà để gác lên trên hai bên miệng lò. con gà nồi của ông bộ thân được chúng trét mấy lớp đất sét rồi bỏ thẳng vào trong cửa lò. còn những nải chuối chín hùm mà chúng chi nhau ra đánh cắp trong các giường gần đó thì chúng sỏ cây nướng treo, mùi thơm bay ra sực nức. thằng út ba còn bày đặt lấy gạo bọc vào lá sen rồi bẻ dừa xiêm của người ta mà lấy nước dừa để nấu cơm ấy.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 Nó cũng rùng dài bước tới và nginh mặt nhìn qua hai bên. Nó quát nạt bọn thằng út Ba, thằng Mốc phải tập bước đi cho ngay hàng. Điều bộ của nó cũng quay lắm. Ngặt gì nó nói hơi đớt nên bọn thằng Mốc cứ âm bụng cười mãi. Nhưng rốt rồi bọn kia cũng nghe lời thằng Hiền. Thằng Mốc với thằng út Ba bưng những tấm lá sen và bông súng. Tượng trưng cho những mâm đồ lễ. Thằng nữa thì làm rễ phụ đi bên cạnh Hòa. Bọn chúng tiến đến nhà tròi. Thấy Hòa đang nằm trên lá và ngâm thơ liền kêu lên.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 Tâm hồn chàng sao lại rụng rực một niềm hân quang khó tả. qua đi theo bọn thằng Hiền đến tròi của Điều. Con lượm giả làm bà xui bên trái đứng chống nạnh ở trước cửa, ổn ẻn hỏi thằng Mốc đang bước sấn xạ tới. Mấy chú đi đâu vậy? Thằng Mốc lại miệng đáp Tuổi này đi rước dâu chứ còn đi đâu nữa? Có bánh ăn không? Con lượm trề môi bất lỗi. Đi rước dâu mà ăn nói vậy hả? Đàn trai không có lễ phép gì hết trơn. Chưa trầu rượu gì để xin phép vô nhà.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 Có khi gặp bầu hát dễ dãi, chúng có thể mượn sân khấu ngoài giờ hát để đóng trò, và chúng cũng trỗi dậy chiên trống lên, cũng cầm thương, quơ giáo, cũng ăn râu, đá, giáp, cũng làm đào thương, đào giỏ như ai. Nhờ tài bất chước ấy, mỗi đứa có thể là một kịch sĩ tí hon trong những vai trò chúng đóng. Con lượm làm bà sư gái, nghe mai đàn trai tạ lỗi hẳn hoi, liền ngõ lời mời vào nhà, rồi đi đánh đồng xa ra dáng yếu điệu của mấy bà giàu xưa nó mời thằng Hiền ngồi xuống một chiếc ghế sa lông tưởng tượng và cất giọng hỏi mắt, quy vậy anh là anh Mai còn anh xui bên trai đâu hen? Thằng Hiền nghe hỏi ú họng có đứa nào dám nhận là người trên trước của Hoàng? nó cười gượng không có anh xui trai vậy ổng khuất rồi còn chỉ là xui gái sao chưa kêu cô dâu ra đi? Thằng Hiền gầy bẫy trở lại con lượm, nhưng con bé này cũng tinh ranh lắm và nó tránh qua việc khác thôi mình một trạng tuổi nhau Chảy như bằng nhau, mỗi bên thay mặt cho cô dâu chú rể để tính sao cho hai họ được vương tròn. Xí ơi, mày đưa cô dâu ra chào hai họ cái coi. Phía chồng còn xí nắm tay Điều, e lệ bước ra. Điều bối rối, đỏ mặt lên và nói nhỏ nhỏ. Mấy em bày trò chơi kỳ cục quá. À? Thì giả bộ một chút cho vui mà chỉ... Kìa, anh Hòa dầm lơm lơm như chờ chị bước ra để lại bằng thờ với ảnh. Kêu ảnh lại trước rồi chị mới ra. Ý...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 Tha hộ cho tụi mình vui sướng. Bọn thằng Út xúm lại hỏi quà. Chừng đó anh về chơi với tụi tôi không? Làng mình cứ năm năm có đáo lệ một lần, cúng lớn. Dân làng được vui vẻ ăn chơi như ba ngày Tết. Anh không về chơi uổng lắm. Sợ tao không được rảnh. Ráng sao cho về được đi anh. Nhắn anh tụi này như rắn mất đầu. Có anh có chức việc làng không ăn hiếp tụi tôi. Còn mấy ông chức việc hội hương nữa. Quyền hành gì mà làm tàn quá. Không chịu phát xôi thịt cho tụi trăng râu. Quà nhíu mày hỏi.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 là con nít của địa mà hết tập 2